xong ngoài chương ba mươi một vì theo châu đi quanh sáu bảy cút đường mới đến một nhà hàng sang trọng chân ngẩng đầu nhìn lên những ánh đèn để ông sáng chói với ba chữ tầm phương cát vì nhíu mày lần thứ nhất trong đời tao mới biết đến đây đó nhá châu thúc bạn thì vô đi đâu có ai ăn thịt mày đâu mà sợ vì bước vào Chàng bị đám gái vây quanh Và phải chật giật lắm mới chen ra khỏi khách sạn Chàng mơ hồ nhớ rằng Đã uống hết mấy cốc rượu ép Bên ngoài mưa gió âm ỉ Bão đã đến Trong lúc đó Dung ở nhà lính quýnh cả lên Bão đã đến Cơm nước cũng đã nguội Bây giờ 8 giờ rồi 9 giờ Duy vẫn chưa về Bất đắc dĩ Dung phải nuốt vội chén cơm Đoạn đóng kín cả các cửa Gió mưa rít ngoài trời Đập mạnh vào khung kính Tạo ra những âm thanh chắc chúa Anh chắc về không được nữa đâu Thật là đồ chết bầm Dung bực mình Nghĩ lại thấy có mình phải cô độc chống chọi với cơn bão Suốt đêm nay Dung bỗng thấy lo sợ Mà mưa gió lớn thế này Làm sao anh về được đây Dung lại cuốn quít lên Bỗng nghe một tiếng ầm vang lên ở nhà bếp Cánh cửa sổ đã bị cơn bão thổi đi mất Mưa thổi tung vào nhà Dung dự dàng thu nhặt những chai lọ Dầu lửa, rượu Đem tất cả vào trong phòng rồi lại chạy ra một lần thứ hai để nhặt thêm một cơn gió lớn thôi ập đến kéo lôi dung ra khỏi nhà bếp dùng hoảng hốt nắm lấy cánh cửa thông nhà bếp lấy hết sức chặn lại và gài chặt tiếng rỗn rãng lại vang lên dùng biết tất cả những chai lọ còn lại trong bếp đều bể dở cả rồi dùng tức quá nàng rủa thầm trời ơi anh duy ơi anh thật là khốn nạn mà dùng vội vàng đóng kính cửa phòng ngủ Nàng đứng trong phòng rung bay bẫy quần áo thì đã ướt nhem khi dùng chống lại cơn bão lúc nãy nhìn những giọt mưa chảy vào như suối qua cửa dùng sợ hãi tột độ đang vội lùa lấy tấm chăn trên giường ngủ đem phủ lên những giọt mưa vẫn thấm vào điện bỗng tắt phụp bóng tối lan tràn khắp phòng xê tay không thấy ngón dùng vội bỏ cửa sổ lần mò đến giường lấy chăn đắp kín người dùng rùng rẩy bất chợt kêu lên Anh Nam ơi anh Nam, anh ở nào để em sống cảnh thế này? Ngay trong lúc đó, Dung cảm giác như Nam đang đứng cạnh mình. Dung lại gào thét. Anh Nam, chỉ có anh là yêu em thôi, đừng bỏ em, hãy bao bọc em, anh Nam. bỗng tiếng ầm lớn vọng lại từ bên vườn, tiếp theo là những tiếng răng rắc giống như hàng rào đã bị gãy sập. Có lẽ một cây nào đó trong vườn đã bị bưng gốc. Dung nghe tiếng phộng phập trong nhà bếp, hình như có vật gì đã chui vào nhà, nàng rung bần bật. Trời ơi anh di sao lại nhẫn tâm thế này, anh là thằng khốn nạn Dung sợ muốn phát khóc Suốt đêm hôm đó, sự khủng khiếp tột độ làm Dung thấy đêm dài bất tận Vừa sáng chật đến, gió cũng đã bắt đầu lặn dần Dung mệt mỏi trong sự thoát chết Trong phòng nước mưa dột ướt cả bàn, nước ngập tất cả Dung nhìn quanh yếu ớt trong mệt mỏi, rét lạnh và đói Nàng nhắm mắt lại, mặc kệ tất cả, dù trời có sập cũng không màng Khi Di về đến nhà thì nước đã rút đi nhiều. Đứng trước cửa, nỗi khủng khiếp vây quanh. Hàng rào thì đổ, một gốc cây lạ ngã nghiêng, cây phụ dung xơ xác lá, tất cả cảnh gãy đổ vây quanh Di. Chân bàn hoàng bước qua hàng dậu đổ, đến cửa đang đóng chặt, chân gõ cả giờ mới nghe tiếng dép lẹp bẹp của Dung bước ra, vẻ mặt bơ phờ trắng xanh với mái tóc rối, đang dương mắt thất thần nhìn Di, vì thấy thẹn vô cùng. "Hãy tha lỗi cho anh." Anh thật là bậy bạ quá Dung nghiến chặt răng Cơn giận ập đến Anh đi đâu mà giờ này mới về Xin lỗi em Tại thằng Châu nó lôi anh đến tầm phương cát tìm bạn Tầm phương cát là ở đâu Đó là tên một quán rượu Dung giận dữ Sướng ha Anh bỏ tôi một mình chống trả với Dung Bảo Còn anh thì đến tủ lầu đi tìm mấy con đỉ Anh hành động như vậy có đúng không Anh còn có lương tâm không Có còn là con người nữa không Anh thử nghĩ lại coi Di kêu oan, Trời ơi anh đến đó nhưng có làm gì quấy đâu Tại lúc đầu tưởng là bảo chuyển hướng anh mới đi Không ngờ bị trước rượu Rồi dông bảo tới anh không về kịp Anh xin thề với em Anh không có làm gì sằng bậy Không có đụng đến một sợi chân lông của con điếm nữa chứ Tôi không cần biết anh có đụng đến con điếm hay không Tôi chỉ cần biết Anh đã để tôi một mình ở nhà Như vậy anh là thằng đi tiện khốn nạn Anh là thằng vô trách nhiệm Không xứng đáng làm chồng tôi Một đêm khủng khiếp Đã khiến Dung phát điên Hai tay bụm mặt khóc Mẹ ơi mẹ Mẹ đã chọn được một thằng rể xứng đáng hết sức Vì tái mặt Chàng cảm thấy tự ái bị va chạm Em không được quyền nói vậy Ai lại không có một lần vô ý lỗi lầm Dung cướp lời Xin lỗi xong là hết chuyện hả Nói vậy nếu tôi phản bội anh Khi biết lỗi anh cũng bỏ qua được không nhưng anh không có phản bội em anh còn đáng tỏm hơn sự phản bội anh nào có yêu tôi đâu có chú tâm gì đến tôi đâu anh để tôi một mình ở nhà anh bạc đãi tôi anh thử nghĩ xem dung lại tiếp lời biết vậy thà lấy người biết yêu mình thương mến mình hơn là lấy anh tôi thật là vì tái mặt chàng giận tóe lửa ở mắt dung đã đâm thẳng vào tim chàng bằng mũi nhọn Phải mà Tôi biết cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác mà thôi Đúng vậy Dung trầm giọng Tôi lúc nào cũng nghĩ đến người khác Một người yêu tôi hơn gấp trăm ngàn lần Khi mà anh yêu tôi Họ không biết đến tủ lầu Không biết bỏ tôi một mình trong cơn bão Họ có tâm hồn, có nhân cách và tư tưởng Còn anh, anh không có gì cả Anh chỉ là Dì nắm chặt hai vai Dung Dĩ nàng vào tường chân trừng mắt nhìn Dung Mày mà nói thêm câu nữa thì Tao nói nữa đó Tao yêu hắn, yêu vô cùng Mày không là một cốc của hắn Bớp Di tác vào má Dung Nằm ngón tay hàng đổi trên mặt trắng bệt của Dung Đôi mắt của Di đỏ ngậu Dung sững sờ nhìn Duy Nàng lạnh lùng Anh đánh tôi Dung không tin như vậy được Lặng lẽ cúi xuống nhìn đôi chân Có lẽ ta không thể sống như thế này mãi được Sự mệt mỏi đêm vừa qua Và cách cư xử hôm nay ùa đến Tấn công Dung Đôi chân yếu ớt khủy xuống Dung ngã chuối về phía trước Duy vợ vàng đỡ Dung lên Nhìn vết tay trên gương mặt Dung Chàng bỗng xúc động Vừa bế Dung vào phòng Nhìn cảnh hỗn loạn ấm ướt trong phòng Như ý thức được nỗi khổ của vợ trong đêm qua Chàng chọn một chiếc khăn còn ấm Đắp lên người Dung Đoạn cuối xuống hôn lấy nạn Anh thật bậy Anh có lỗi biết chừng nào Hãy tha lỗi cho anh nghe Dung Dương bỗng ngã đầu sang một bên Đôi mắt ướt khơi động Nàng kế thở dài Miệng lại lép nhép như đam mê trong cơn mỏng Anh Nam anh nam Duy bàn hoàng Mặt chàng như rắn lại Hai tay vịnh chặt vào thành giường Dương bây giờ mới thật sự đã tỉnh Nàng nhìn thấy Duy đứng bên cạnh Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra Nàng biết rằng chuyện của mình và Duy Đến đây đã dứt rồi Không còn hàng gắn lại được nữa Dương quay sang chậm rãi nói Anh Duy Anh hãy buông tha cho tôi Còn biết bao người con gái trên đời này đẹp hơn tôi Đang chờ đợi anh Hãy tha cho tôi Duy vẫn đứng yên Một lúc sau ngồi xuống cạnh Gương mặt đau khổ nhìn Dung Dung em không yêu tôi chút nào hết sao Em cũng không biết Dung lạnh lùng Em không biết nhưng anh biết Duy nghĩ thầm Anh không bao giờ chiếm trọn được em Vì tim em đã dân trọn cho nam rồi Nếu em không yêu anh Tại sao em lấy anh chi Duy hỏi Dung Em cũng không biết Có lẽ lúc ấy Em và anh Chỉ hiểu rõ được nhau Có phải em muốn nói Em đã làm người rồi hay chăng Dung ngồi dậy Hai tay ôm lấy gối Nhìn thẳng vào mặt Duy Anh Duy Anh đừng hỏi nữa Bây giờ sự liên hệ của chúng ta coi như chấm dứt Ta không nên kéo dài cuộc sống chung như thế này nữa Chỉ tổ làm khổ nhau thôi Em thì quá yếu đuối dễ bị kích động Còn anh lại quá rộng rãi Không chú ý việc nhỏ nhặt Chúng mình không hợp nhau Chỉ làm phiền muộn cho nhau Em đã chán cuộc sống Cãi lẫy hàng ngày như bây giờ Đó không phải là lý do chánh Mà lý do chánh kia là con rắn khoanh tròn trong tim em Anh thì lúc nào Cũng không chịu nhận lỗi lầm về mình Thôi được Có lẽ điều anh nói cũng đúng Có lẽ em chưa thể quên em Thôi thì Dung thở dài chúng mình hãy chấm dứt nơi đây em muốn sao ta nên ly dị nhau vì chán vắng em quả là người cứng cỏi anh muốn móc cả tim em ra xem có phải là sắt đá hay không mà em có thể nói như vậy được anh không muốn ly dị tại sao anh sống mãi trong sự cãi giải đau khổ như vậy được à em không có một sự lưu luyến nào ở anh hết sao dương mím chặt môi không trả lời Bỗng Di phát cười to lên, tiếng cười thật bi thương, chàng cười dài đến khi nước mắt chảy xuống. Di gật cùi bảo: Thôi được rồi, nếu anh biết em chỉ nghĩ đến Nam thì anh đã không cưới em làm gì, cưới làm chi một thân xác không có tâm hồn. Tôi có người vợ không tim Thôi được rồi, em muốn đi đâu thì đi đi. Anh sẽ không bao giờ cúi xuống van xin em, nâng nỉ em để xin chút tình yêu đâu. Em đã lầm, anh không phải là hạng người đó, em biết không? duy vung tay đưa đến trước mặt dung khiến nàng hoảng hốt duy vẫn cười to tôi biết tôi biết cô muốn đi tìm khang nam đi đi con vẫn phản bội không tình cảm không ơn nghĩa đi đi tôi không cần cô nữa dưới thế gian này còn biết bao nhiêu đàn bà duy nắm chặt lấy tay dung khiến nàng rất đau phải la lên thái độ giận dữ của duy khiến dung la lớn buông tôi ra tôi không tình cảm anh cần tôi làm gì hãy để tôi đi tìm nam Anh Nam không vũ phu như anh Buông tôi ra Phải Nó là thằng hòa nhã dễ thương Là thằng thượng lưu tri thức Còn tao chỉ là súc vật phải không Tay Dung đầu nhói nàng vương vẫy Phải Tao không lấy mày Mày đã đến ăn nỉ tao kia mà Dung thế Chị buông tay Dung ra nói Thôi được Mày chỉ bị bắt buộc lấy tao mà thôi Vậy mày hãy đi đi về với thằng Nam lý tưởng của mày đi Đi đi Dung từ giường nhảy xuống lấp bấp Tao sẽ đi ngay Đi liền bây giờ, tao không thèm trở về đây nữa Dung đến tủ áo Mở cửa, liền những chiếc áo trong tủ lên giường Dì bỏ đi Không thèm nhìn mặt Dung, chàng vừa đi vừa la to Ái tình vạn tuế Vạn tuế ái tình Giảng đi như người sai Ngã qua ngã lại, chàng bước về phía sân ga Chiếc xe lửa đến Đại Bắc vừa ngừng Dì vội phóng lên Chàng vẫn cười ngặt nghẽo Ái tình vạn tuế Cô bé ngồi cạnh chàng vội khều mẹ nói Mẹ ơi, xem ông điên nè Bà mẹ chặn con lại Di tự lưng vào cửa sổ sau lưng Chàng nghĩ thầm Điên, được điên trong lúc này Còn sướng hơn là đang tỉnh Di xuống xe, lại đến quán đêm hôm Chàng lên lầu gọi to Một cô gái phấn son lè lẹt Chạy đến ngạc nhiên Ủa anh Di, mới sáng mà đến rồi à Có cần em không Di ôm trọn cô gái trong vòng tay Úp mặt vào ngực nàng Cô gái kêu thét lên, nhột quá Đoạn câu nói Bây giờ là ban ngày Không có bán trụ Muốn uống đến nơi khác mà tìm Ban ngày với ban đêm khác nhau Ở chỗ nào nói coi Chúng ta đến lựa quán Em cần bao nhiêu Anh không sợ vợ anh rầy hay sao Vợ Duy bóng cười to Từ khi Duy đã bước ra cửa Dùng thấy đồ ốc trống không Nàng thẫn thờ sắp xếp quần áo vào vali nhỏ đoạn thay chiếc áo dài màu xanh đậm Đánh chút má hồng Xong lặng lẽ bước đi bây giờ mặt trời đã lên cao cảnh sơ sát trong vườn trông thật thê lương hàng dãy xiêu vẹo bỏ lại sau lưng một bác đưa thơ Bỗng đạp xe đến đưa cho dung một lá thơ nhưng nàng vẫn không buồn lật ra xem dung đi mãi ra đến lộ nàng bỗng bàng hoàng bây giờ ta đi đâu đây Bỗng hình ảnh khang nam lại hiện ra đôi mắt sầu buồn với đôi chân mày rộng như đang chăm chú nhìn nàng tiếng gọi dung dung mơ hồ văng vẳng bên tai dung thì thầm Anh Nam, trên đời này em chỉ có anh mà thôi Nhìn lên trời xanh trên cao Trước cuộc rồi Ta cũng khiến mẹ lo buồn Xe hỏa đã đến Dung leo lên xe Lúc đó nàng bỗng sực nhớ đến bức thư trên tay Dung vội mở ra xem Thì ra đó là bức thư An mời Dung đến ăn đầy tháng cho con Đoạn cuối bức thư viết Hôm ấy Vân và Tần cũng sẽ đến Những bạn học cũ của mình lại có dịp hội ngộ nhau Để nhớ lại những kỷ niệm thời trung học Tân cũng định đến 10 tây tháng này là đám cưới Mày còn nhớ con bé Muốn luyện bà dị nó xuống sông đó không Coi vậy mà thời gian trôi nhanh quá ha Dân cũng định cuối năm này sang Mỹ hội ngộ ông chồng Chưa cưới của nó Mày thấy không Ai cũng nên già tất cả rồi Thôi bồ của tao lại khóc Thôi con tao lại khóc rồi Cho tao ngừng nơi đây nha cho tao gửi lời thăm ông xã mày luôn ờ mà quên nữa hôm trước vân đến nhà tao và vân có bàn luận nhau kết quả tụi tao ai cũng công nhận là mày tốt phức nhất được một ông chồng lý tưởng trên mọi phương diện đẹp trai học giỏi, đa tình mày sung sướng đi dung an xem xong thư dung thẫn thờ gấp thư lại anh của mày tiếng an gọi chi bây giờ đâu còn nữa thôi thì chúc tất cả những người yêu nhau đều thành thân nhau cả đi phải không Dung hướng mắt qua khung cửa Đám cối phun ra ở đầu tàu như sương mù Che mờ cảnh vật Dung bất giác nghĩ rằng Tương lai mình còn mờ hơn nữa Tất cả mọi người đều có ngôi nhà êm ấm Còn nhà của mình đâu Con tàu vùng vụt lao mình đến trước